Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Anh tiếp tục nói Được rồi, được rồi, đáng ghét Chỉ là thỉnh thoảng cũng có thể quên một lần mà Vậy mà anh vẫn còn cưới em đến tận bây giờ sao? Cô phản bác Còn có, làm chuyện gì đều phải cẩn thận tỉ mỉ một chút Không được vội vàng hấp tấp À, anh lại che em không giống một đứa con gái, đúng không? Cô tắt bếp, xoay người lại Hai tay để trên hông, tỏ vẻ hung dữ Ừ, em rất thô lỗ, vậy thì thế nào? Nếu là bình thường, khi cô như nửa thật nửa đùa hơn rỗi với anh Anh sẽ cao giọng cười, nhẹ nhàng xoa đầu hoặc véo mũi cô Hoặc là giang tay ôm cô vào lòng Hôn cô không khách khí Nhưng mà bây giờ anh chỉ âm thầm nhìn cô Thật sâu, khóe miệng nở nụ cười rất lạnh nhạt Cô rốt cuộc cũng cảm thấy có điểm gì đó không thích hợp Đôi mắt đen của anh nhìn như có muôn ngàn tia sáng Miệng như phẳng phất có bí mật gì đó mà không thể nói nên lời Đình Vũ, hôm nay anh rất kỳ lạ Anh có chuyện gì muốn nói với em đúng không?" Anh gật đầu, yên lặng nhìn gương mặt đẹp đẽ của cô, cảm thấy những lời sắp nói đây, mỗi câu mỗi chữ đều nặng như ngàn cân. "Anh muốn đi New York." Anh ấy muốn đi New York. Đột nhiên nghe anh tuyên bố như vậy, Trầm Tĩnh đầu tiên là ngẩn người, đầu óc trong phút chốc như không thể suy nghĩ được gì. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, Liều trí chậm rãi phục hồi, gương mặt cô tái nhợt nhưng vẫn miên cưỡng mỉm cười. Một lần nữa xác nhận lại, xác định cô không nghe lầm. Anh thật sự muốn đến New York, là sự thật. Cô kinh hãi, đôi mắt lập tức đỏ, hỏi anh khi nào sẽ trở về. Anh nói là không xác định. Anh là thuyền chuyển công tác, không phải đi học, cũng không phải đi du lịch, không có khả năng biết được ngày về. Vậy mang em theo với. Cô khóc cực kỳ kinh hoàng, trong lòng cô như đang có một trận bão tuyết, cô nước nở khóc nghẹn ngào năn nỉ anh mang cô cùng đi anh lắc đầu, nói rằng anh không thể chăm sóc cô em không cần anh chăm sóc, em biết tự lo cho chính mình cô nói một cách khẩn thiết, thế nhưng anh chỉ nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm cô nhìn anh một cách chờ đợi, đợi anh có gật đầu hay không anh dẫn em theo đi, đình vũ đừng bỏ em lại một mình ở chỗ này, xin anh Cô khóc và cầu xin anh Thân người như không còn chút sức lực Ngồi bệt xuống chân anh Anh đỡ lấy cô cũng không dám nhìn đến cô một lần Thấy thái độ của anh như thế Cô hiểu rõ trong lòng anh cũng rất phân vân Anh không phải là hoàn toàn vô tình Anh cũng không muốn bỏ cô ở lại Ngọn lửa hy vọng Lại trái lên bên trong Cô chọn một cách khác run giọng nói Được rồi anh không thể mang em theo Em cũng sẽ không ngại Em sẽ ở Đài Loan chờ anh Bất luận anh đi bao lâu Em đều sẽ chờ anh trở về Thái độ của cô như vậy tự hồi như Khiến anh thật kinh ngạc Anh quay đầu nhìn cô, đôi mắt như phát sáng Tĩnh, em đừng như thế Anh thật sự không biết chính xác Khi nào sẽ trở về Không sao cả, em vẫn sẽ chờ Cô cố chấp nói ngẩng mặt lên nhìn anh Em biết Anh muốn đến phố quân để làm việc Thế nên không thể buông thai cho cơ hội này Bất luận anh muốn làm như thế nào, em đều sẽ ủng hộ anh. Thế nhưng anh không thể ngăn cản em chờ anh. Anh thật sự không hiểu. Em chờ anh, cô kiên quyết nói. Anh nhìn cô, sắc mặt giống như cô, tái nhợt như tuyết. Em có biết không, em chờ anh một ngày, anh sẽ cảm giác như một năm. Anh không thể cho em một ngày về xác định, không thể để cho em chờ đợi một người đàn ông không biết ngày nào mới trở lại, anh... Chỉ cần trong lòng anh không thay đổi Em có thể chờ anh cả đời Cô vội vã nằm lấy cánh tay anh Không để cho anh nói tiếp Những lời này cô không muốn nghe tới Anh chấn động Cơ thể trở nên cứng ngắt như một người tuyết Rốt cuộc anh chịu thua Không nói thêm gì nữa tranh cãi giữa đôi tình nhân cũng dừng lại vào lúc đấy Nhưng sự tình thì vẫn giữ nguyên như cũ trầm tĩnh rất rõ ràng Quyết định của Mạnh Đình Vũ Như một quả bom uy lực cực lớn Rơi vào cuộc sống của hai người Cô bị dọa cho đầu óc tròn váng. Anh cũng như thế. Trong một lúc buộc hai người đến sát bờ vượt thẳm. Chỉ cần bước nhầm một bước, mọi thứ sẽ xong. Vì thế cô nhất định phải cẩn thận. Nhất định phải chứng minh được quyết tâm của mình, không để cho anh bị dao động lần nữa. Cô nhất định phải chứng minh cô có thể chiếu cố chính bản thân mình. Anh không cần vì cô mà lo lắng. Cô tuyệt đối có đủ sự kiên cường để ở lại Đài Loan chờ anh. Đình Vũ, em sẽ chứng minh cho anh xem sẽ không làm anh thất vọng. Trầm Tĩnh thì thầm tự nói, tuy là tự nói với chính mình như vậy, thế nhưng hôm nay cô đến công ty thì cô giống như người mất hồn, không làm được việc gì, bị xếp mắng lại mang đến phiền phức cho đồng nghiệp. Trầm Tĩnh, cô lại làm sai nữa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net